các bạn đang nghe tại đọc truyện này là nhà riêng, nhà vệ sinh riêng của đội. thì hầu như ai cũng biết ai hết. mà tại sao lại hỏi đi lính lâu chưa? nghe vậy thì con cũng đáp lại dạ em mới đi. mà anh ở đâu mà hỏi em vậy? thì bên đó lại nói anh đi lâu rồi, anh đâu có ở đại đội của em. Ui cha nghe nói tới đó thì bây giờ lại bắt đầu sợ hơn nữa. Tại vì mỗi một đại đội đều có khu vực nhà vệ sinh riêng. Nhưng mà cái người này không phải là đại đội của mình. Tại sao vô đấy? Thì lúc đó con mới hỏi lại. Ờ, sao anh lại qua đây đi vệ sinh? Anh ở đại đội nào? Lúc đó thì bên đó im lặng không có trả lời. Không có nghe động tĩnh gì hết. Rồi cái tiếng mà kéo thuốc đó cũng không còn nữa. Khoảng vài giây sau. Con nghe rõ ràng có tiếng động mở cửa ở phòng kế bên. Nên cô đứng thoát lên xem coi là ai. Thì con thấy cái cửa mở ra, nhưng mà thật sự không có ai đi ra. Hay là đi đi ra rồi, mà mình coi không kịp tại vì thấy cái cửa mở ra rồi. Nhưng mà nếu có đi cũng đâu có đi nhanh như vậy được, không thể nào. Cái bức tường thì cao chỉ có 1 thước rưỡi à. Cái cửa thấy vừa mở mà không thấy người. Mà cái con đường đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh thì lại rất dài. Không thể nào một người bình thường đi nhanh như vậy được. Phải nói con sợ quá cho nên vội giả vệ sinh xong rồi con đi ra. Thì khi đi ra con hỏi cái người đang trực bên ngoài. Nãy giờ có ai đi ra từ phòng nhà vệ sinh không? Thì cái người trực đó nói không thấy ai. Và nhất là những người nào mà đi ra từ phòng vệ sinh. Đó là cái người, người đang trực trả lời như vậy. Đó là câu chuyện của con à, đến đây, xin phép được tạm ngưng. Và con sẽ gửi cho chú thêm hai câu chuyện khác vào tuần sau. Cảm ơn chú đã dành thời gian đọc chuyện của cháu. Hy vọng chú dành thời gian kể lại cho mọi người nghe. Cảm ơn chú, người không tên và những câu chuyện có thật. Con chưa từng kể trên bất kỳ phương tiện, truyền thông hoặc diễn đàn nào. Nhưng có điều sau đó thì người không tên đã không có gửi chuyện tiếp cho Việt Thảo. Cho nên tới đây phải tạm chấm dứt những câu chuyện của người không tên để chuyển qua những câu chuyện mà kế tiếp của một người khác đó là Hồ Đức Anh. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. An Giang ngày 10 tháng 8 năm 2020. <cười> Đó các bạn thấy rõ ha. Ở bên Việt Nam là ngày 10 tháng 8 thì khi gửi thơ Việt Thảo là nhận được vào ngày 9 tháng 8. Nó đi trễ hơn, trễ hơn một ngày. An Giang ngày 10 tháng 8 năm 2020 một đêm mất ngủ, mất điện và trời mưa tầm tã. Chào chú Việt Thảo. Nè, còn nói chú Thảo nghe nè mà trước khi nói con xin chú giấu tên giùm con nha hoặc chú đặt cho con một cái tên giả cũng được vì mẹ con cũng nghe chuyện ma của chú mẹ mà biết mẹ chọc con chắc con mắc cỡ chết nói tới đây thì nhật thảo xin được mở ngoặt cho cho cho chú gửi lời thăm mẹ và cảm ơn mẹ con đã nghe chuyện bên lề của chú cũng như những chuyện ma Có điều con nhờ chú giấu tên, nhưng mà cái nguyên nhân để giấu tên chỉ vì sợ mẹ biết mà chọc con. Chú muốn mẹ con chọc con cho biết mặt về cái tội con cái mà giấu. <cười> Nói chơi cho vui không có đâu. Mẹ còn thương nữa. Tại vì con đã kể lại còn hơn những câu chuyện có liên quan mà con biết được. Nó mai một đi, có phải không nè? Không có sao. Xin đọc thơ tiếp. Ban đầu con không có ý định gửi chuyện cho chú đâu. Vì những chuyện này là con chỉ được người thân kể lại. Chứ bản thân con tới giờ phút này chưa gặp chuyện tâm linh nào. Giới hừng nói đây chỉ là những mẫu chuyện nhỏ, không có những tình tiết ly kỳ. Con sợ mọi người sẽ chê. Nhưng mà con nghĩ với chú thì thế nào chú cũng nói. Không có sao đâu, chuyện hay dở gì chú cũng đọc. Và nhân một đêm mất ngủ không biết làm gì, thì con xin phép kể. À trước khi kể thì con xin bày tỏ sự ngưỡng mộ với chú đã. Con biết chú từ nhỏ qua những video của trung tâm dân sơn. Sau này thì những chuyện bên lề về phút.